Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3547 hoa tươi cùng dòng sông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thế như trẻ tre. nhưng mà linh tộc lão tổ trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh, tay phải nâng lên đối với hư không xa xa một kích. Vầng sáng đột khởi, bao trùm lão giả toàn bộ cánh tay, theo động tác của hắn càng có pháp tắc chi lực hiển hiện mà ra, bằng một tiếng truyền vào lỗ tay, cái kia cực lớn lời trảo lại trong nháy mắt biến. Thành hư vô Lực lượng pháp tắt. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Đối phương rõ ràng còn an hiểu luyện thể thuật, mạnh như vậy địch quả. Thực khó có thể đối phó. Nếu như có thể lựa chọn, Lâm Hiên cũng không muốn cùng hắn sinh tử. Tương bác, nhưng mà tu la thất bảo nguyện nhất định phải có, Lâm Hiên. Căn bản tựu không khả năng lùi bước. Cường địch thì như thế nào, liều mạng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu lộ thoáng cái. Trở nên kiên nghị đi lên, tay phải nâng lên, liên tiếp mấy đảo Pháp. Quyết về phía trước điểm đi theo động tác của hắn tiếng thanh minh. Đại tố, ngay sau đó, có đùng đùng thanh âm chuyển vào lỗ tay. cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, hiện ra từng đảo ngâm đen hồ quang, điện, bật lên lập lòi. Toàn bộ hư không đều thoáng cách đều đen tối rất nhiều. Vốn là cùng nó chiến đấu lang nha bổng bị kích phá, mặt ngoài bị từng. Đạo hối âm chi khí bao khỏa, uy năng giảm nhiều đi xuống. Đây là... Linh tộc lão tổ đồng tử hơi co lại, hắn cũng là đã sống mấy trăm vạn. Năm nhân vật kiến thức uyên bác, ngày xưa A-tu-la vương uy chấn tam. Giới huyến âm thần lôi sao lại nhận thức không xuất ra. Này thần lôi có thể dơ bẩn đối thủ bảo vật, không biết có bao nhiêu. Cường giả cuối cùng đều nuốt hận tại một chiêu này phía dưới rồi. Nhưng mà nhận thức thì như thế nào? Lúc này tình cảnh hạ căn bản cũng không có trợ giúp. Lâm Hiên huyến âm thần lôi tuy không có biện pháp cùng ngày xưa A-tu-la. So sánh với, nhưng gần là đối với sao cái này lang nha bổng đá dư. Xài, thừa dịp đối phương pháp bảo phi năng giảm nhiều. Lâm hiên âm thầm thúc, rục kiếm quyết cử cung tu du kiếm lập tức lễ mang đại tố. Mặt ngoài, ngân quang dâng lên, vây quanh lang nha bổng khẽ quấn. Kép sát âm thanh truyền vào lỗ tai, cơ hồ chút nào lo lắng cũng không. Sở hữu lang nha bổng đều bị chém hai đoạn mất. Hóa thành sát thường từ giữa không trung chuỗi lạc. Linh tục lão tổ sắc mặt không khỏi có hơi trắng bịch những viên châu. Này, mặc dù không phải của hắn bổn mạng bảo vật, nhưng bình thường, cũng là cực kỳ quý trọng. Hôm nay một khi bị hủy đi, há không đau lòng vô cùng. Mà Lâm Hiên lại sẽ không cho hắn thời gian thở dốc tay phải nâng lên. Lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Cửu cung tu du kiếm một thanh tiếp một thanh biến mất, sau đó, nhiều. Đó cực lớn hoa sen xuất hiện trong tầm mắt. Quay tiếp một vòng, chậm rãi tách ra khai, vô số ngân sắc tơ mỏng theo. Hoa sen trong bay ra. Hóa kiếm vi ti, lâm hiên vận dụng đã phi thường. Thuần thục có thể nói, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại tố, những cái kia kiếm ti như là phi. Châm pháp bảo bắn chúng đi qua. Mà cái này vẫn chưa hết. Một chương mở. Phun ra một đoàn ngũ sắc lưu ly hỏa cầu thoáng một. Chuyến đã hừng hực cháy bùng. Hóa thành phòng ốt lớn nhỏ giống như. Quái vật khổng lồ như lưu tinh chuỗi địa phương. Hướng về lão giả nện. Tới. Sau đó Lâm Hiên thân hình ló lên. Đã bổ nhào vào phụ cận. Lập tức cả hai cách xa nhau. Bất quá hơn mười trượng mà thôi. Lâm Hiên. Tay phải nâng lên. Một quyền về phía trước đánh tới. Lực lượng pháp tắt. Tư không cũng bị xé sách mang theo một đoàn hơi nước trắng mịt mờ mây. Trôi như gió táp mưa sào như đối phương áp tới. Lâm hiên thế công lăng lệ áp liệt mà lại tiết tấu tại trong nháy mắt. Biến nhanh hơn rất nhiều, linh tục lão tổ sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Mà một bên vị kia tu la thất bảo biến thành thân linh tục thánh nữ. Cũng không dám lại có mắt không chồng thân hình ló lên tự muốn. Tiến lên trợ chiến, dùng hai đánh một, có thể chỗ nào có dễ dàng như vậy. Nguyệt Nhi nhìn thèm thuồng ở bên tự nhiên không có khả năng tùy ý. Nàng đối với thiếu gia ám toán đánh lén, phượng giữa lông mày hiện lên. Một tia sát khí thân hình một chút mơ hồ tự vô thanh vô tức do tại. Chỗ biến mất. Sau đó, nhưng thấy không gian chấn động đột khởi, nàng đã phát sau mà. Đến trước. Ngăn cản cái kia linh tộc thánh nữ Song phương đắc vạch mặt Tự nhiên không cần nói thêm nữa Vô dụng ngôn ngữ Chỉ thấy Nguyệt Nhi ngọc thủ phất một cái Một đảo lành lạnh kiếm khí Tự do ốm tay áo của nàng Trong hiện hiện mà ra thế như trẻ tre Hướng phía đối thủ hung hăng chém rụng Nhưng mà cái kia linh tộc thánh nữ Cũng không nên gây Có chút ngẩn đầu theo trong miệng Phun ra một khăn gấm hình dạng bảo Vật Đón gió mở ra đã biến lớn đến mấy trưởng phương viên. Mặt ngoài thêu lên một miệng bát lớn nhỏ mấu đan kiều diễm ướp áp. Liếc nhìn lại cùng chính thức hoa tươi vô ích. Nguyệt Nhi cảm thấy kinh ngạc, không biết bảo vật này có làm được cái gì đổ bên cạnh đột nhiên cánh hoa bay múa từng đợt mùi thơm lạ lùng. Phiêu tán mà ra. Tất cả lớn nhỏ hoa tươi từ đỉnh đầu bay xuống, sau đó tàn ra đủ mỏi màu sắc cánh hoa vũ lộn xộn rơi xuống, xinh đẹp tới cực điểm. linh tộc thánh nữ thân ảnh thoáng cách bao phủ đi vào. nguyệt nhi trong nội tâm kinh nghi, nhưng lúc này thời điểm biến. chiêu tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể sâu hít sâu tùy ý. cái kia sắc bén kiếm khí hướng phía phía dưới bổ chém mà đi, nhưng mà lại như châu đất xuống biển tại cánh hoa trong mưa không có, nhấc lên bất luận cái gì gần sóng. Không, hiện tại đã không thể xưng là hạt mưa theo thời gian trôi qua. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, vậy mà đã tạo thành một mảng lớn đám. Mây, Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng là pháp bảo hay. Vẫn là bí thuật, nhìn về phía trên cũng quá kỳ lạ quý hiếm rồi. Rống, tiếng gầm gừ chuyện vào lỗ tai theo cánh hoa trong mây chạy ra khỏi. Vài đầu dao long, toàn thân linh quang lập lòi. Rõ ràng cũng là do cánh hoa tạo thành Nhưng mà lại dương nanh múa vuốt Thập phần hung áp Hung giữ hướng phía Nguyệt Nhi bổ nhào qua rồi Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một tia kiêng kỳ chi sắc Không dám lại giấu Rốt ngọc thủ nâng lên Đem huyền âm bảo hạp thanh toán đi ra ngoài Cuộc chiến bên này lại không để Bên kia Lâm Hiên cùng Linh tục lão tổ Đồng giảng đánh nữa cái chết đi Được lúc này Hai người đã qua thử giai đoạn đều cùng thi triển thần. Thông muốn đem hết toàn lực, đem đối thủ diệt trừ. Đối mặt lâm hiên tấn mãnh thí công, linh tục lão tổ cũng không có yếu Thế, chỉ thấy hắn một tiếng cười lạnh, rõ ràng tế ra một cách lư hương. Sau đó vươn tay ra tại lư hương bên trên bắn ra. Bảo vật này đảo ngược, một cỗ hắc thủy từ bên trong phun tới, tanh hôi. Xông vào mũi. Xem xét tự là vật kịch độc, ngay sau đó, càng không thể. Tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cái kia màu đen ma nước biến thành một đầu sông nhỏ, từ bên trong bay. Ra vô số cổ quái bảo vật, đau thương kiếm kích, không phải trường hợp. Cá biệt, đem đập vào mặt ngàn vạn kiếm ti ngăn trở. Lâm Hiên những mày, tay phải nâng lên, một ngón tay điểm ra. Âm ấm, huyễn Linh Thiên Hỏa trở nên càng phát ra bàng bạc, đồng thời Linh. Quang một hồi lập lòe, biến hóa thành xanh thắm chi sắc. Tư không một hồi mơ hồ, đều phản phất bị đông lại. Cực hàn pháp tắc. huyễn Linh thiên hỏa một đầu đâm vào đi. Xoạp xẹp. Màu đen dòng sông, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị đóng kết. ở. Sau đó Lâm Hiên một quyền đánh ra. Oanh. Đóng băng ở khối băng, bị đánh xuyên mất. Lâm Hiên thân hình ló lên, đã nhào tới Linh tục lão tổ phụ cẩn sau đó năm ngón tay thành trộp muốn hướng phía phía trước chảo xuống nhưng mà phía trước đã có hai điểm linh quang sáng lên là hai quả mũi tên như giao long xuất hải hung dữ hướng về lâm hiên đâm tới lâm hiên lông mày nhíu lại thò tay vỗ hai đạo kiếm quang theo trong tay áo bay ra đem mũi tên ngăn trở chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không